vì thế ta quân nhưng quân mặt ta không thể không nói hắn cũng không muốn đối mặt với linh mộng công chúa tư vị loài này không chỉ riêng linh mộng công chúa cảm thấy khó chịu hắn cũng không thể chịu nổi vô luận hoàng đế làm biết bao tội ác nhưng quan hệ mẫu mẫu của hắn và linh mộng công chúa là không thể xóa bỏ nhưng đây là giao phó của bộ dung tú tú và già cố hằng trước khi làm trùng chính là bị che chở sâu sắc nhất của bọn họ dành cho linh mộng công chúa tình ý như vậy quân mạc ta cũng không thể xóa bỏ, cho nên hắn nói ra để cho Linh Mộng Công Chúa tự mình chọn. Nếu Linh Mộng Công Chúa chọn trời khỏi, quân mặt ta tự nhiên sẽ vì nàng thu xếp tất cả. Nhưng nếu nàng chọn ở lại, quân mặt ta sẽ không phản đuổi, coi như mình vì bù dung tú tú và già cô hạng, mà làm một việc cuối cùng. Đó là thuận theo tự nhiên, ai có thể nói được linh mộng công chúa cúi đầu dung nhan triệu tỷ nàng đối với quân mặt ta, từ chán ghét tới hiếu kỳ sau đó tới bội phục lại còn có cảm giác thanh phi đầu cứu mạng thần bí kia từ từ chuyển thành tình yêu nam nữ nếu như là lúc trước nghe thấy tin tức này nói không chừng còn phải xấu hổ không ngừng nhưng bây giờ nàng lại không cảm thấy có chút vui vẻ nào lòng nàng đã trăm mối tơ vò từ thứ gì cũng có tới không có bất cứ gì thời gian quá ngắn Đối với nàng bà nói thì trên thực tế, chịu chồng chớp mắt. Vì trước khi mẫu thân chết, nàng còn sở hữu tất cả. Trước khi mẫu thân chết, nàng đã hôn mê. Đời đến khi tỉnh lại, hết thảy đều không còn gì. Cánh con, người mất. Một giấc tỉnh lại, trời đất đã biến đổi. Loài cảm giác này, thậm chí có chút giống như xuyên Việt trong truyện thuyết. Một giấc tỉnh lại, từ đề cầu xuyên đến huyện huyện đại lục. Chị bất quá Linh Mộng Công Chúa so với người xuyên Việt. Còn đau buồn hơn, thật là khó có thể chịu đựng. Linh bồng, nàng nghe ta nói, nàng phải phấn chấn lên. Hoặc ta không nên nói vào lúc này, nhưng thời gian thực sự rất cấp bạch. Ta hy vọng nàng có thể mau chóng lựa chọn. Bởi vì một vài lý do. Trời sáng, quân gia chúng ta phải rời khỏi thiên hương, tới thiên phạt xâm lầm, từ do vĩnh viễn cách xa hồn trần thế tục. Quân mặt ta nói, nếu nàng không còn ăn bài nào khác, có thể chọn đi theo chúng ta, nếu nàng muốn ở lại. Ta có thể nói với Bình Đẳng Vương một tiếng, để họ chiếu cố nạn thật tốt. Bình Đẳng Vương là người trung hậu, ông ta tất nhiên sẽ đối tốt với nạn. Quân mặt ta từ từ đem chuyện quân gia sắp phải đối mặt đơn giản kể ra, khề nói. Ta chỉ có thể cho nạn nửa buổi tối để suy nghĩ. Xin lỗi. Ta... Linh bụng công chúa bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng lại kiên quyết nói. Quân mặt ta, ta thật sự không muốn lưu lại nơi hồng trừng đầy hung hiểm này nữa. chân Thành hy vọng có thể đi tìm một nơi ít người. Nơi đó không ai nhận cha ta, yên ổn mà sống qua ngày. Từ nay về sau, tất cả mọi việc trên thế gian, đều không có quan hệ gì tới ta. Ta nghĩ quân có thể giúp ta đúng không? Xin quân đừng hiểu lầm, ta không có ý làm phiền quân ta chỉ muốn tới nơi nào đó, yên ổn sống mà thôi. Quân mặt ta nhếch miệng, lòng nói, nơi ít người không phải là thiên phạt xâm lắm sao? Quả nhiên là ý trời mà, lại còn muốn ông đây không hiểu lầm, không làm phiền ông, lừa quỷ hả? Trên mặt là lộn tra vẻ ăn ý, hai tay vỗ một cái. May mắn quá, quả là ý trời, thiên phạt xâm lâm, vừa đúng với yêu cầu của nàng. Ấy, xin nàng đừng hiểu lầm, ta không phải có ý gì với nàng. Ấy, quả là xảo hợp mà, đúng không? Đúng, chúng ta cũng theo nhu cầu mà thôi. Linh Mộng Công Chúa nói, Nếu sáng sớm mai, đã phải đi, vậy ta muốn đến thấp hương cho mẫu thân và giả thuốc thuốc, sau này chỉ sợ không còn cơ hội mặt ta thở ra một hơi nổi, không thành vấn đề, ta lập tức tuổi xếp cho nàng. Sắp quê rồi. Mộ hữu tình. Linh mộng công chúa, thành kính quỳ trước mộ, mặc dù vết thương đầu gối khiến nàng đau đến tê tâm liệt vế. Mặc dù quỳ bái lâu như vậy sẽ khiến xương cốt của nàng càng thêm khó chịu, thậm chí có thể khiến vết thương cụ tái phát, tạo nên thương tổn không cách nào chữa lành. Nhưng nàng vượt cường cự tuyệt toàn bộ lời khuyên của mọi người. Cố chấp quỳ tại nơi đây, trước mắt hương khói lượng lờ, vô số giấy tiền vàng bạc, khiến trời đêm có chút sắc thái mê lì. Bất hối tự sinh trũng thâm tình, cam nguyện cô nữ tự phiêu linh, lai sinh nhược thị duyên vị tận, chữ phụ thương thiên bức phụ canh. Linh mộng công chúa, hai mắt thê lương, nhìn bia mộ cự đại, lặm bẩm nổi. Mẫu thân, dạ thuốc thuốc, con phải đi rồi. Tiểu Mộng Nhi của hai người thật sự phải đi trội. Rời nơi này thật xa, lòng con chỉ hy vọng hai người có thể dưới cửa tuyển xung hợp, có thể chân chính kết thành phu thê, vĩnh kết động tâm. Dạ thúc thúc, Tiểu Mộng Nhi chính là nữ nhi của người và mẫu thân. Nếu quả có kiếp sau, con muốn làm Tiểu Mộng Nhi chân chính của hai người, con nhất định sẽ trích ngoan. Đột nhiên, lên mẫu công chúa hiểu ra hàm nghĩa của tên mình. Tiểu Mộng Nhi Mộng gì? Đây không phải là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân sao? Có thể xung hợp cùng dạ cô hàng, xung hợp với người trong lòng. Cả đời vô vọng, duy trì có trong mộng, cho nên mình tên là Linh Mộng, nhũ danh mộng gì? Đây chính là mộng của mẫu thân, đồng thời cũng là mộng của dạ thuốc thuốc. Bây giờ hai người họ nằm dưới nắm mùa lạnh lẽo này, cho nên Linh Mộng công chúa từ tận đáy lòng, gọi hai tiếng cha, mẹ. Nữ nhi duy nhất của mẫu thân gọi tiếng cha này, liền giống như vì giấc mộng bình sinh của bậu thân và già tút tút. Kiếp sau, con vẫn muốn làm nữ nhi của hai người, cho dù là bần cùng ti đi tiện, bữa ăn đạm bạc, nhưng đời người có thể có phụ mẫu như vậy, chính là giấc mơ mà con khao khát nhất. Gió đêm ngàn ngào, cuốn theo vụn giấy, bay trong không trung, giống như mồ dung tú tú. Và giả cô hạng đang vui vẻ gật đầu, vậy tay không nỡ chào tạm biệt nhi nữ, chúc phúc nhi nữ có thể bình an vui vẻ. Nếu có cơ hội, tiểu mộng nhi sẽ đến thăm hai người, cha mẹ, mộng nhi đi đây. Linh mộng công chúa lưu luyến, rời khỏi ngôi mộ trước mắt, cơ hội như cẩn thận mỗi bước đi, trên khuôn mặt thanh lệ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng gió chít gào, càng lúc càng lớn. Cây tụng xung quanh mộ. Bị gió thổi lá bay xạo sạc. Linh mộng công chúa nghe trọ. Tiếng động đó trở trang chính là mẫu thân và giả thúc thúc. Đang dịu dàng nhìn theo bóng lưng mình. Đang chúc phúc cho mình. Mộng nhi, đi đường bình an. Nhất định, phải chăm lo cho bản thân. Đừng để chúng ta lo lắng Linh mộng công chúa đột nhiên chuyển người. Hai mắt trừng trừng. Dùng toàn lực hét lớn một tiếng. Cha, mẹ. Đột nhiên quỳ trên mặt đất. Kiệt lực khóc to. Rạng sáng, trước cửa quân gia đại trạch, toàn bộ đại thần thiên hương đế quốc, dưới sự dẫn dắt của tân nhiệm hoàng đế dương hoài nông, nhất tề, tụ tập ở nơi đây, tiễn chân cả nhà quân gia. Toàn bộ thành viên của độc cô thế gia cũng tập hợp ở đây, độc cô tung hạnh lão gia tử, đứng thẳng kéo theo lão phu nhân, độc cô vô địch dẫn theo anh hùng hạo kiệt, trùng thiền tượng bảy đứa con. Ai ai có vẻ mặt không nở, mà khóe mắt lão phu nhân đã đậm nước mắt. Một bên là Lý Du Nhiên và Đường Nguyên. Một ngày một béo cứ thế tôm nhau lên. Hải trầm phong tống thương, hai đại cao thủ đứng sau lưng Đường Nguyên, nhìn vào đại môn quân già, vẽ mặt không nở. Quân gia đã chuẩn bị đầy đủ, đại môn từ từ mở ra, quân chiến thiện, quân vô ý, quân mạc tạ, theo nhau đi ra. Sau một phen lưu luyến chia tay. Vẫn là độc câu tung hoành quá to. Đừng làm cái bộ dạng xước bước đầy nữa. Có tác dụng gì hả? Đây không phải là sinh ly tự biệt. Muốn quay về liền có thể quay về. Màu đi đi, thời gian cấp bách như vậy. Kế định lúc nào cũng có thể tới. Các người còn ở đây bận thân cái gì? Mọi người cười oà. Quân mặt ta đứng thẳng. Mặt đối mặt với mọi người nói, Tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè của quân gia. Quân gia ta lần này bị ép phải đi. Thật bất đắc dĩ tên rằng sẽ có một ngày, ác quay trở lại. Các vị, nếu có việc gì, có thể để phi ưng truyền thư thông báo, chỉ cần có thể giúp quân gia tuyệt đối không chối tự. Nói xong câu này, quân mặt ta chấp tay. Các vị bảo trọng, mọi người vội vã đáp lễ. Quân Tam Thiếu bảo trọng, quân Lão Gia Tử bảo trọng, quân Tam Gia bảo trọng. Quân mặt ta ha ha cười to, cuối cùng nhìn đường nguyên một cái cười lỡn nổi. Bàn tử, tên dậu số một đại lục đường lai kia. Ngươi cứ ngồi ở đây chờ phát tại đi. Quân chiến thiên và quân vô ý đồng thời chấp tay, hướng mọi người cáo tự. Quân mặt ta hạ lệnh một tiếng, huyền thú sớm đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều cử lên. Rồi, hạt trùng tiêu hét dài một tiếng, tiên phong vô cách bay lên, giống như một bụi tên vật lên trên bầu trời. Theo tiếng họ hét, mấy nghịn huyền thú phi hành đều bay lên, hình thành một đội hình phi hành cự đại, dưới sự chỉ huy của quân mặt tà. Mà bay vọng vọng quanh thiên hương thành một vòng. Đột nhiên quay đầu, một đường nam tiến, khơi dậy giông tố ấm ầm trên đường đi. Mọi người được ngẩn đầu nhìn toàn bộ quân gia đi xa, ai ai cũng đầm chịu. Một gia tộc, quân thần thủ hộ thiên hương mấy chục năm, cuối cùng cũng đi rồi. Cho dù là rút lui, nhưng cũng rút lui một cách phong quan vô hạn như vậy, rút lui một cách oai phong như vậy, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời... Độc cô tiểu nghệ nước Bắc trưng trưng, ngã vào lòng đông phương vấn tâm, dòng tố cuối cùng cũng tan, các bụi nổi lên bốn phía cũng tự tự rơi xuống. Trên bầu trời, đã không còn bóng hình của quân gia. Phía đông, một tia nắng đã trói trọi. Hàng quan vạn Trừng Hoàng đế dương hoài nông, về đến hoàng cung, liên truyền một đạo thánh chỉ. Quân gia đài trạch, từ bây giờ đổi thành quân thần phủ, không ai có thể tự ý đi vào. Toàn bộ trang bị bên trong không ai có thể mang đi, lại phái người quét dọn đúng giờ, vô luận là tới lúc nào cũng phải bảo đảm sạch sẽ tinh tường, lại tìm một nơi khác xây nên lăng mộ thiên hương quân hồn, mấy người bạch y quân sói, quân vô hủi, thiết huyết chiến thần quân vô mộng đều được đúc tượng, lập bài vị, được trên dưới già trẻ toàn bộ thiên hương cung phùng, hữu tình chúng trở thành cấm địa tại thiên hương thành, không ai có thể phá hỏng, vi phạm trù gì cũ tộc. Ngoài ra còn mấy chục điều khoản nữa, cơ bản đều có liên quan đến quân gia. Quân gia mặc dù bị ép phải trút lui, nhưng vinh quang ở thiên hương đã đạt đến cực điểm, cơ bản là tiên vô cổ nhận. Hơn nữa, cung tuyệt đối hầu vô lai giả. Trong thiên phạt xăm lâm, công trình do đám người, Hùng Khai Sơn, lần đầu tiên xây dựng trong thời gian này, vẫn chưa từng đình chỉ thi công. Tiến độ có chút dành chóng, đã hoàn thành được gần một nửa đám huyện thú châu bò không biết mệt này xây dựng bạch vụ không tin sạo nhưng lại ăn ở chỗ tốc độ nhanh đồng thời cũng tương đuổi kiện cũ, tránh phí mất một phen công phu của quân mạc tà. Sau khi đến thiên phạt xâm lâm, lúc ai ai cũng đang hiếu kỳ tham quan, quân đại thiếu gia là bắt đầu kiếp cưu ly của hắn hết cách. Thủ lực của hắn xây dựng quả thực là quá thuận tiện. Quân đại thiếu trên ngọn núi sau tòa nhà mà chúng thú xây dựng trong một ngày đào đất tạo nên một cung điện cỡ lớn sao hoa lộng lẫy. Lúc này vô số dạ minh châu mà hắn vơ quét. Từ đại điện của cửu u đệ nhất thiếu cuối cùng cũng có chỗ để dùng. Trước tiên là một con đường trồng trải đủ để cho mười cổ xe ngựa đi ra đi vào. Từng cột đá to lớn được điêu khắc long phượng đứng sừng sững ở hai bên làm tường chịu lực chống đỡ cả ngọn núi, mắt trong và mắt phượng toàn dùng dạ minh châu. Hai bên đại lộ còn có nhiều đường nhỏ. Mặc dù nói là đường nhỏ, thực sự cũng rất trọng. Theo đường nhỏ đi tiếp liền tới một đại sảnh cực kỳ trọng lớn. Bàn ghế đồ dùng cái gì cũng có. Bao quát lấy mọi thứ, bốn phía đại sảnh lại là mấy gian phòng nhỏ. Xem ra, quân đại thiếu quyết định không thể để thiết kế của cụ U để nhất thiếu vượt mặt. Bất quá hiện tại quân đại thiếu, đau đầu, chính là hắn không có kỹ thuật để tạo cơ quan xuất quỷ nhập thần giống như cửu u đệ nhất tiểu cung điện vĩ đại thì có rồi nhưng cửa phòng và đại môn lại trở thành một vấn đề nhất nhối nổi giận rất lâu chân chính suy nghĩ đến nhất ốc quân đại thiếu cuối cùng quyết định sử dụng phương thức truyền thống nhất lâu đợi nhất cửa gỗ than cài đào hai cái lỗ trên thạch bích gắn trụ cửa vào sau đó làm cửa gỗ đây là xem như phương pháp đơn giản nhất mặc dù nói đây là phương pháp đơn giản nhất Nhưng số lượng công việc đối với quân đại thiếu cũng vẫn nhiều, quân đại thiếu gia làm được một nửa mới ý thức được, việc này ai cũng có thể làm được mà. Cuối cùng quân đại thiếu từ đây trở thành đốc công cũng coi như là giải phóng. Cả nhà quân vô ý một phòng, quân lão gia tử một mình một phòng, đông phương vẫn tâm về những chúng nữ cùng ở một phòng lớn nhất, sau đó quân đại thiếu xây riêng một không gian riêng biệt cho mình. Trên các con đường nhỏ trước cửa là nơi ở Của đại nhân quân gia Hạ dân quân gia Theo tới đây không tính là nhiều đa bộ phận đều đã thôi việc rồi Đối với những người theo cùng Quân mạc ta cũng không hạ khắc Nói ra không quản là nam hay nữ Chỉ cần kết duyên vợ chồng Báo lên trên sau đó sẽ được hưởng đại ngộ Xây dựng động phủ Nếu ở không quen lúc nào cũng có thể nói ra Quân gia phụ trách thu xếp ngân lượng Đưa cho khỏi thiên phạt Để tính kế mưu sinh Bận trụ mức nửa tháng mới thu xếp ổn định Đám người Hùng Khai Sơn thấy quân gia bận trộm lại thấy của mặt ta xây được một cung điện hoàn trắng, sau đó về hăng ủ của mình đột nhiên nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Nhà người ta mới gọi là nhà chứ, còn nhà của mình thì tra thể thống gì? Trên lệch, thật sự quá lớn rồi. Trước kia không so sánh thì còn chưa cảm thấy hiện tại so sánh. Nếu nói quân gia ở gọi là phòng, thế nơi mình ở nhiều nhất cũng chỉ là liệu tranh mà thôi. Thậm chí đến chỗ ở của hạ nhân quân già so với mình còn ngon hơn. Không phải là quá lắm sao, mình đương đương đạt thiên phạt thú vương mà, thật là mất mặt. Các vị thú vương sau khi tham quan nhà mới của quân già ngầm thống nhất, chỉ là sau khi nhịn hai ngày mới lắp bắp để xuất. Tỷ phu à, chúng ta đều là người nhà, quên xem, có phải chúng ta cũng có thể ở trong những căn phòng như vậy không? Chúng ta đều là thân em vợ của huynh mà. Quân mặt ta đảo cặp mắt trắng giả, nhìn đám em vợ này, biết làm sao được, người ta đến chữ thân, cũng mang cha rồi. Còn có cái gì để nói, chứ đành tiếp tục thi công, đợi đến lúc tám vị em vợ cao hứng dọn về nhà mới. Quân đại thiếu đã mệt đến không thể cử động nổi. Có nhà mới rồi, trong mắt tám vị thu vương làm gì còn tí phu gì nữa, tí phu là thằng nào hả? Chúng ta phải hưởng thụ nhà mới cho sướng đã. Lại thấy hình như có hàng nghìn con mắt căng mở to nhìn đám em vợ của mình. Quân đại tiếu hũ khí vô đực tuyên bố, từ nay về sau, chỉ có đạt đến đẳng cấp tôn giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chưa đạt đến thì cứ đi tu luyện đi. Đám người Hùng Khai Sơn coi như là ngoại lệ. Sau không thể chiếu theo lệ này nữa? Tuyệt đối không thể. Đẳng cấp tôn giả Hình như, đám bác đại thú vương Hùng Khai Sơn cũng còn chưa đạt đến đẳng cấp đó. Mặc dù họ bây giờ cường đồ, thân thể đã vượt qua đẳng cấp tôn giả, nhưng công lực thực sự vẫn chưa đạt tới. Trong chúng vườn, Duy có hùng khai sơn và hạc trụng tiêu hai người, gần đến đẳng cấp đỏ nhất. Các tu vườn, mắt đỏ chừng chừng đi khỏi, nhìn nhà mới của đám người hùng khai sơn, trong mắt ai cũng có vẻ ngưỡng mộ, ghen tị, thật sự hận không thể cướp được. Vì thế, để có thể đạt được nhà mới như vậy, một câu nói của quân đại thiếu đã tạo nên làn sóng tu luyện, trong tiên phạt xâm lâm. Tin rằng nếu tôn giả không phải dựa vào nghị lực là có thể đạt đến cảnh giới cao thâm. Thì phóng chừng nửa đời còn lại của quân đại thiếu cũng chỉ sống vì sứ mệnh say dạ mà thôi. Dù chỉ là tạm thời, đuổi đám em vợ đi, khuôn mặt ta vẫn bận tối mày tối mặt. Trước là vận dụng một lực tạo ra một bãi đất bằng, vườn viên ít nhất cũng phải gần nghìn mẫu. Sau đó lại dùng thổ lực săn phẳng lại, biến nó thành nơi trọng trọt, chuyển nhà đến rồi. Không thể không có gì ăn đúng không? Mặc dù có thể đi mua thực phẩm, nhưng làm vậy thì lại hơi phụ thuộc quá. Vẫn không bằng tụi mình canh tác Cơm nọ áo ẩm Nhưng nếu muốn trồng các loại hoa màu Mà chỉ có đất không Thì cũng không được Không có nước tưới tắm người lấy gì làm cho thực vật sinh trưởng chứ Kết quả là Hữu lực bạo phát Phối hợp với thổ lực Tào tra vài miệng Giếng sâu Sau đó dẫn nước từ xa tới sẽ tạo thành một cái hồ nhỏ Ở gần chỗ đất nông Việc gì cũng được giải quyết hết Trong thời gian mà quân đại thiếu dạ bận bù đầu, lại có hạng sớm đến bái phỏng, vạn tướng quân Thiên Nam Thành dưới sự bị thác của Thiên Hoàng đem tặng rất nhiều đồ gia dụng, củi gạo dầu mỡ, các kiểu đều bên ngoài thiên phạt xâm lâm chất đóng thành núi. Quân mặt ta vung hai tay một cái, huyền thú, củ dai, toàn bộ xúc động, làm cu ly tạm thời, một thoáng, đã đem toàn bộ mang về, tác dụng phụ chính làm. Nhiều cụ giai huyện thú cùng ra tay như vậy Đã dọa cho vạn tướng quân Mất hồn mất vía Quân đại thiếu vùi đầu xây dựng Đem khu vực phụ cận nhà quân gia bố trí Giống như một hoa viên cỡ lẫn Có chỗ ăn, chỗ chơi Còn có các loại hình giải trí Đến cả, bên bờ tiểu hộ Cũng có vài chỗ câu cá để gia gia mọi người Hưởng thụ khi nhạn rỗi Trong thời gian này Quân đại thiếu quả vô cùng vất vả Ba ngày làm việc cực nhọc đến tối lại nghiên cứu trận pháp, cuối cùng trong vòng gần một tháng thành công, bày bố một ngũ hành mê thiên trận. Quân đại thiếu gia bố trí trận pháp này ở ngoại vi nhà quân gia. Khi trận pháp khởi động, các quan núi bỗng chốc ẩn sau bộ mảnh xương trắng, đưa tay còn không thấy được đầm ngõn, khiến cho chúng thú thiên phạt xâm lâm tắm tắc khen. Hùng Kha sơn lấy thân thử nghiệm, lắc mong chưa vào thử một phát, chỉ thấy một trận sấm sét đùng đùng vang lên, sau đó. Hùng vương toàn thân phát ra mùi thịt gấu nướng, tóc tai đen đũa, toàn thân rung đẩy. Cũng còn may, lực phòng người của thiên phạm thú vương kinh người, nếu không thật sự đã biến thành gấu nướng rồi. Quân đài thiếu bên này đang ở trong trận, câu mày suy nghĩ, xem xét xem, còn có sơ hở nào không, nhưng không ngờ trận pháp vừa bố trí xong, đã lại có kẻ xâm nhập, vội đến ngăn cặn, nhưng vẫn chầm một bước. Tình hình hùng vương Dường như vô cùng thê thảm, đại khái lực phòng ngự của huyện thú kinh người, mà quân đại thiếu là đình chỉ tương đối kịp thời. Nếu không, vị hùng vương này, có lẽ sẽ trở thành thiên phạm, thú vương đầu tiên bị sắm xét nướng chính. Bên ngoài nhìn vào, xương trắng dày đặc, trắng hết tầm mắt, tự nhiên là không thấy gì cả. Nhưng ở bên trong, lại là một cảnh tượng khác, trời xanh mênh mông, vạn lý vô vân, một phong cảnh rất đẹp. Còn có ba mặt bên ngoài là bị quân Mạc Tà trực tiếp dùng các trận pháp khác, phong kính lại. Thêm lực lượng ngoại vi của thiên phạt xâm lâm có thể nói là vững như thành động, vạn vô nhất nhất. Về phần sở bộ tàn thiên vệ hồn, sau khi ăn trí nội bộ tương đối ổn định xong, quân Mạc ta hạ lệnh một tiếng, tất cả tra khoải thiên phạt, tới địa điểm cũ của huyết hồn Sơn Trang. Dừng trại đóng quân, nơi đây vốn là nơi quân Mạc Tà muốn dùng để khuếp trương thế lực. Thiên hạ của tà quân bắt đầu từ nơi này. Quân mặt tà là điên cuồng sử dụng bộ lực, mạnh mẽ đem toàn bộ cây cối trên chặng núi này, liên kết với thiên phạt xâm lâm, trở thành căn cứ bí mật của mình. Chỉ thấy hàng loạt cây to trong đêm không ngừng sinh trưởng. Trời vừa sáng, chặng núi vốn không lớn lắm, đã biến thành một mảnh trừng trọng nguyên thủy. Trong một đêm, thôn tính mấy nghìn mẫu sơn lĩnh. Không còn phân chia hai bên với thiên phạt xâm lâm nữa. Ưng bác không phong quyển vân, bách lý lạc vân ở nơi này, làm đại ca dẫn đầu. Bên ngoài tự nhiên cũng bị quân mạc tà bày một trận pháp thần bí, ẩn giấu tất cả lại. Đến bước này, bố trí tất cả coi như tạm thời hoàn thành. Vấn đề bảo vệ bản thân, cuối cùng cũng tương đối nắm chắc. Quân mạc tà mới có thể thở vào một hơi, hắn cũng không ngờ tới, gần nhà là phiền phức tới như vậy. Khi quay lại thiên vạc xăm lâm, vừa lúc nhìn thấy hạt trùm tiêu đang ở đây đuổi trận lui định. Hóa ra hạt vương từ sau khi có hành cung của mình, coi như trân bảo mỗi ngày đều phải đi nhìn ngắm vài vọng, xem như tản bộ. Nhưng hôm nay là tức giận vạn phần khi phát hiện có con tiểu thú gan to bằng trời, dám ở ngoài hành cung của hạt vương, đại tiện. Hạt vương lập tức đại nộ đồng phủ nguyên bản chỉ là một cái tổ, cho nên không sao. bản thân mình cũng thi thoảng làm thế, việc này cũng chẳng quá xấu hổ gì cả. ai ai cũng là loại mặt vậy, chỉ cần cúi đầu, đầu đầu cũng trở thành giả sĩ. nhưng hiện tại ở trong cung điện hoành tráng lộng lẫy thế này, nếu còn xuất hiện việc bất nhã như thế thì ai có thể chịu được? cho nên hạt vương tức giận, toàn bộ huyện thú trong đẩy đều nằm sạp sướng mà nghe hạt vương dạy bảo. được, quân đại thiếu vừa nhịn việc này. Lại phải đến tay mình Cuối cùng quân đại tiếu cùng chúng vương Sau khi thư nghị ấy nấy Mà dùng phương pháp mới Ở trong thiên phạt xâm lâm mấy nghìn nhà sĩ cỡ lớn Mọc lên như nắm Bác đại thú vương thay phiên trực nhật Một tháng đổi ca một lần Để chúng thú thủ hạ Phụ trách dọn dẹp ế vật Sau đó mang tới một sơn cốc trống khác Có một khe núi cao vạn trượng, Coi như dùng đồ lắp khe núi Tự nhiên là dùng xe cúc kích Do vạn tướng quân tặng Kết quả là đám huyền thú gặp xui xẻo lẫn. Vạn năm trở lại đây, huyền thú đã bao giờ được chính quy như vậy. Hiện tại tự nhiên làm như thế xích chút nữa khiến cho chúng thú nảy sinh bạo động. Nhưng chúng thú vương, từ khi ở biệt thự sang trọng, đã nghiệm nhiên nhận chức vụ giám đốc sở vệ sinh. Thậm chí coi việc huyền thú đài tiểu tiện bậy bạ bà là tội ác tại trời. Thậm chí, ân vương chủ động xin đi giết giặc, thành lập một đội chấp pháp, Em gần 3 nghìn cao cấp huyện thú, luân ban tuần tra không ngừng. Ở thiên phạt xâm lâm, một khi phát hiện, đứa nào lại, tiểu tiện bày bà, trực tiếp chấp pháp, bắt lấy đánh nhự tử rồi tắm vào, phòng tạm giam. Nếu ở nơi nào đó phát hiện vết tích của phân và nước tiểu, nhưng lại không tra ra được, con nào làm, được thôi, toàn bộ các khu đều chịu tội. Vì vậy trong xâm lâm, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, đâu đâu cũng là gạo thốc tạm thiết. Huyền thú con nào, cũng khóc không ra nước mắt, kêu khổ thấu trời. Còn quy tắc mạnh được yếu thua trong thiên phạt xâm lâm, quân Mạc Tài lại chưa tự nghĩ tới việc thay đổi, chỉ có cảnh tranh tàn khốc như vậy mới, áp lực sinh tồn, thiên phạt mới có thể bồi dưỡng cho cường giả, nếu như không có. Thế cả khu trận chỉ coi như là một vườn thú cỡ bự mà thôi. Nhưng đám hạt vương và hùng vương, sau khi thương nghị, vẫn quyết định, cho dù hai bên có chiến đấu, Thì sau khi chiến đấu kết thúc cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, sẽ chiến trường, nếu không, nghiêm trị không thà. Cũng chính là nói, mày có thể ăn thịt, nhưng sau khi ăn, phải mang xương đem đổ. Ngoài ra, dưới sự suối dục của quân đại thiếu, các quân tộc huyền thú trong thiên phạt xâm lâm bắt đầu mở trọng thi đùa, cũng chính là nói. Một năm một lần, các đài tộc quần sẽ đấu nhau, không được xảy ra tử vong, nhưng tộc nào bị thua, phải quét dọn nhà xí một năm. Ai mà muốn vùi đầu cả năm, đoạn phân cơ chứ. Kết quả, đồ nóng của việc tu luyện tại thiên vật là tăng lên. Không khí tốt đẹp như vậy khiến các đại thú vương cười ngoát mộm. Đời tới khi việc sinh hoặc của quân gia đi vào quỷ đạo, thời gian đã hơn một tháng, mọi người quân gia cũng tự tự thích ứng với cuộc sống mới. Quân đại gia tử hàng ngày mang theo ghế con, cần câu, đến chỗ câu cá mà hưởng thụ, nhàn hạ thì luyện công. Cuộc sống lão gia tử có thể nói phong phú vô cùng, thậm chí nỗi buồn xa quê cũ trước kia đã biến mất 9 phần 10. Hết buồn trầu, tâm cảnh tự nhân trọng trải, khiến tu vi bản thân cũng tịnh tiến không ít. Nói ra, trong thời gian này, lão gia tử được quân mặc tạ điếu không ít đang dự, nhưng rằng một cô lão thực sự quá nhiều, nào là quốc gia, gia đình, ai mà không mệt mỏi. Dù có thần vừa cũng khó mà có công hiệu. Trước mắt văn sử khốc cận quan tâm, tâm cảnh thanh minh. Dược được tìm trong thể nội liền phát huy, tu vi của lão gia tử, tự nhiên là tăng tiến. Lúc đây đã đạt đến cảnh giới trí tôn chi thượng. Quân đại thiếu tự nhiên là không quá chú trọng đến chiến lực của quân lão gia tử. Cho dù sau này có chiến sự cũng không để lão gia tử tra tay. Nhưng tu vi thăng tiến lại còn chỗ tốt khác, chính là thọ mệnh tăng theo. Lão gia tử chinh chiến nửa đời người thương thế trên người không phải chuyện nhỏ. Quân mặt ta mặc dù giúp gia gia trị liệu vài lần. Nhưng nhân lực cũng có hạn, hiệu quả mặc dù rõ rệt nhưng thủy chung cũng không thể khiến lão gia tử hồi phục trạng thái tốt nhất. Mà lão gia tử lần này công lực tăng tiến tuổi thọ cũng đại tăng, lại giải quyết hội cho quân đại thiếu rất nhiều tâm sự. Với tu vi của lão gia tử sống thêm 200 năm nữa cũng không thành vấn đề. Còn vợ chồng quân vô ý ngược lại, không có hạnh phúc sung sướng như quân mạc tạ tưởng tượng. Nói chứ cũng tinh thần trách nhiệm của cặp vợ chồng này quá lớn, ngày nào cũng chắc tay tính toán. Lại có bao nhiêu cô nhi bị chuyển đến huyết hồn sơn trang. Bọn chúng sống như thế nào, nhất là hàng yên giao, đối với những hài tử đó càng thêm lo lắng. Nuôi dưỡng nhiều hài tử như vậy thì chỉ trong mấy ngày, trên cơ bản, có thể gọi tên từng đứa một, hơn nữa, ngày sinh của đại đa số cũng giới được. Còn đồng thời chỉnh lý ghi chép chuẩn bị. Chỉ phần tâm ý này đã khiến người ta kinh ngạc. Trong lòng hàng yên giao, có một mục tiêu, cũng coi như là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nếu những đứa nhỏ này, đứa nào cũng có thể coi mình vô thân sinh mẫu tường gần gũi như thế, lòng mình mới có thể thoải mái một chút. Còn nữa, khi chiếu cố những hại tử này, hàng yên giao thường hay cảm thấy trong lòng mình phi thường tự nhiên, thanh thản Cho nên, vô luận là những hại tử này khi được chuyển đến có xấu bẩn, thương tật, nàng cũng không hề ghét bỏ. Việc đại có quân vô ý làm cùng, hai người cũng không cảm thấy cô đơn, làm rất chi là bóng bảy còn có việc khác khiến quân đại thiếu càng thêm vui vẻ. Sau khổ ẩn giấu trong lòng quân Tam gia cuối cùng cũng đã tan biến rồi. Sóng lưng vốn đã thẳng nay còn thẳng hơn, mà khuôn mặt khắc khổ kia của hạng yên giàu lúc này cũng không còn nữa. có nói là nét mặt phơi phới cũng không quá đẳng, giống như một câu nói, sự mỹ lệ của nữ nhân đều xuất phát từ sự tưới tắm của nam nhân. Còn trong cung điện lớn nhất do Đông Phương Vấn Tâm và chúng nữ chiếm cứ. Ngày nào cô vang lên tiếng lạch cạch, đó là phát binh của quân đại thiếu, mạc trượt, từ lúc trò này ra đời, mấy nữ mê chơi đến độ kinh khủng, cứ tránh rổ lại xúm xít vào vơ nhau, thậm chí có lúc xà vương cũng vào làm một bán. Quảng Thanh Hằng, độc cô tiểu nghệ, hàng yên mộng, linh mộng công chúa, đông phương vấn tâm, xà vương, sáu người đây đã trở thành bạn cờ bạc trung thành nhất, trong đó chơi giỏi nhất lại là độc cô tiểu nghệ. Nhà đầu này về mặt này ngộ tính cực cao, sau này có thể nhắm mắt đánh bài, đưa tay lấy bài, tuyệt đối không có sai lầm nào cả. tiếng tâm thần bài về sau, cũng bị mọi người bài xích. Người nói người nhắm mắt thì nhắm mắt đi, vận số lại còn đỏ tới vậy. Đánh bài ai cũng muốn ăn, ai mà muốn mình, thua sát vắng như thế chứ. Linh mộng công chúa thân thể đã khỏe hơn, tâm tình càng thấy thoải mái, lại còn có đọc cô tiểu nghệ bầu bạc. khí sắc tự nhiên là hôm sau, Tốt hơn hôm trước, mà Đông Phương vấn tâm, nhìn những hai nữ nào cũng như hoa như ngọc đầy, trong lòng sớm đã coi các nữ nhân của con mình cũng chính là con dâu của mình, đường diện cặt thêm sụp ái, tâm hồn cũng được gợi gắm, không còn phiền muộn như lúc trước nữa, cố gắng tươi cười. Trong thời gian trạnh trội, quân đại thiếu ngoài làm thợ xây ra, còn có việc khác, ngày nào cũng có một lượng lớn, dược liệu được các thú vương đem đến đặt trước cửa nhà quân Mạc Tà. Phong quản là có độc hay không, hiểm có hay không, tất cả đều chuyển đến nơi này. Quân Bạc Tà đương nhiên không biết hai chữ tự chối là gì, một số dược liệu tương đối chân quý trực tiếp đem vào Hồng Quân Tháp, còn những thứ khác hắn lại xây trà một vườn thuốc rồi trồng ở đó. Mặc dù nói lúc trước đoạt được bảo tàng, vàng năm cô đệ nhất thiếu, đáng tiếc nhưng dược liệu đó quá quý hiếm, tuổi và dược lực cũng quá mạnh, toàn là loại nhìn, là đã thèm nhỏ dãi. Căn bản là không dám dùng tới, hiện tại nếu sử dụng, cơ bản là lãng phí của trời, trắng băng, đóng thủ sản thiên phạt đầy, cái gì cũng có thể sử dụng. Vấn đề thuận lợi giải quyết, đoạt thiên chi chiến, vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, cho đến hiện tại, hoàn toàn không có việc gì rồi. ha ha, vương vai duỗi lưng, thở vào vài hơi, cuộc sống hôm nay thật tốt đẹp biết bảo. Nói đến chuyện thú vương tặng thuốc, lần kinh khủng nhất chính là một lần. Quân Mạc Tà mở cửa ra, liền thấy hồ liệt địa hì hà hì hụt, khiên vào một vật rất lớn, lúc kéo vào, cũng phải dài hơn mấy trường, trên đầu là những sợi trâu lắc lư, ngoài da nổi từng cục, xù xị to bằng đầu người, xem bộ dáng cũng phải nặng chừng ngàn cân. Quân mặt Tà vừa nhìn, không khỏi giật mình hoảng sợ, vật nó không ngờ chính là một gốc hạ thủ ô siêu lớn, khoảng chừng vài ngàn năm tuổi, thì ra khi hổ vương luân tiên đi tuần tra phát hiện được một gốc cậy. Dường như chính là dược liệu, như tỷ phu thường kể. Vì vậy, hắn đã phát động hơn mấy trăm con huyện thú hành động, cơ hồ, đào mòn, cả một ngọn núi, mới nhổ được. gốc cây còn nguyên vẹn cha. sau đó liền lập tức đi dân bảo vực, đây cũng chính do hồ liệt địa, vừa mới đột phá. Nếu là bầu cười bình thường, thật sự không thể nào khiên nổi vật này, một gốc hạ thủ ô siêu lớn, nặng hơn một ngàn cơn đỏ. Nói đến loại dược liệu như hạ thủ ô này cũng khác biệt so với những dược liệu khác, hầu hết dược liệu coi như trừng quý đến mức nào. Nhưng khi linh dược được vượt quá ngàn năm cũng sẽ hóa thành tro bụi, linh khí bên trong sẽ quay về trong trời đất, duy chỉ có hạ thủ ô là không bị giới hạn bởi năm tuổi. Cho dù tuổi có già đến mức nào, linh khí bên trong cũng sẽ không quay về trong trời đất, cũng vì tính chất đặc biệt này. Góc hạ thú ô ngàn năm, do hộ liệt địa phát hiện ra lần này, thật sự vô cùng nguyễn hiểm, thậm chí là trong cả đại đội, linh dược của đệ nhất thiếu cũng không có. Việc đầu tiên quân bạc tà làm là vội vàng, đem bảo bối khổng lồ này thu vào trong hồng quân tháp. Chúng thú vương đều có cùng tra sức, có chung tâm tư, tỷ phù, quên nãy mau chóng, luyện đang đi mà, chúng ta đang chờ tăng thực lực đây, có thực lực rồi, sẽ có thể săn bằng. Cái thánh địa luôn làm người khác chướng mắt, báo thù cho đại tỷ. Quân mạc ta lập tức vào việc ngay, trước cuộc cũng bố trí hoàn hảo những trận pháp, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ luyện đăng trong bảy ngày. Thực lực, đây mới thực sự là vấn đề quan trọng nhất. Thiên phạt xâm lâm rất mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, hơn nữa những huyện thú ở đây cũng rất đoàn kết, cả khu rừng như là một khối tường động vách sắt vậy. Thánh giả không thể dễ dàng tấn công vào, nhưng có phải tuyệt đối không dám vào. Chuyện ngoài ý muốn đôi khi vẫn xảy ra. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhất, ba thánh địa lớn bên ngoài thiên phạt xâm lâm, tập hợp các cao thủ cực mạnh lại với nhau, chỉ cần không tham công liều lĩnh, chiếm lĩnh chỗ tốt, liền chút đuôi ngay, như vậy tuyệt đối có thể chiếm được, thành quả xa xỉ. Ngoài nạn bên ngoài, còn có mối lo bên trong, quân mặt ta cũng không quên, trong thiên phạt xâm lâm có một phiến sương mù, vây quanh huyện phủ là nơi phong ứng một vị đại năng, thông thiên triệt địa. cửu U Thập Tứ Thiếu Nhắc đến Của U Thập Tứ Thiếu, quân mặt ta liền cảm giác rằng, dường như thế gian không có tên điên, thì sẽ yên ổn hơn một chút. Hơn nữa, người trong huyện phủ cũng có khả năng tiến vào thiên phạt. Một pháo đại an toàn cũng không nhất định tuyệt đối an toàn, điều này hết sức rõ ràng. Là địch hay là bạn cũng không rõ, nên quân mặt ta luôn giữ cảnh giác phòng ngừa vạn nhất nếu không phải là người nhà của mình, quân mặt ta sẽ không bao giờ buông lỏng tinh thần cảnh giác. qua hai buổi tối liên tiếp, quân mặt ta xuất tra mười mấy lần, một lượng lớn thông vô đan, tù nguyên đan, thiên nguyên đan ba loại đan dược quan trọng mỗi một loại chế luyện tra không ít hơn hai trăm viện. từ sau khi linh lực trong kinh mạch thế biến thành màu tím, hiệu suất luyện đan của quân đại thiếu liền tăng lên một khoảng lớn, tăng trưởng không chỉ gấp đôi ngày xưa khi luyện ba loại đan dược này lây hoay cả đêm dịu lắm cũng chỉ xuất ra được vài ba lọ đan thôi đôi khi còn phải chấp nhận tỷ lệ thất bại nhưng bây giờ một canh giờ có thể xuất ra ba đến bốn hơn nữa hiệu quả xuất thành đan lại càng tăng cao chót vót nguyên bản một lọ đan chỉ có mười mấy hạt giờ đây là có thể luyện ra ít nhất năm mươi hạt phế đan ư căn bản không có một hạt phế đan nào Lúc này quân mặt tạ mới cảm thấy được chỗ tốt chân chính của linh khí màu tím, không chỉ bền bỉ hơn xa luận linh khí màu trắng mấy chục lần, hơn nữa khi phối hợp cùng với hỗn độn hỏa. Tạo hóa lộ thực sự có cảm giác chân thật khăng kích. Tự hồ ba thứ này, nguyên bản chính là người một nhà. Điều này khiến quân mặt tạ mơ hồ cảm giác được càng ngày, càng hiểu rõ sự thật. Quân mặt tạ không biết bệnh cũng không phải là hắn tiếp cận thực mà vốn thở sơ khai của hỗn độn hỏa và tạo hóa lộ. Do hồng mông tự khí luyện thành tuyên cổ bất diệt, mà luôn linh khí màu tím trong kinh mạch của hắn, chính là thứ đã tạo ra mẫu thể của hỗn độn hỏa cùng với tạo hóa luồng hồng mông tự khí. Nếu dùng hồng mông tự khí thúc giục hỗn độn hỏa cùng với tạo hóa luồng mà chỉ có thể tạo ra đan dược cấp thấp. Nếu như vậy, thì bằng cổ đại nhân Khai Thiên Lập Địa đã sớm đập đầu từ tử quá đi cho rồi. Bớt quá, nói đi cũng phải nói lại. Hồng mông tự khí bây giờ có quân mặt tà quá mức nhỏ yếu, cho nên không thể giúp hắn gắn gượng, luyện đăng trong thời gian dài, nếu như mạnh hơn thì lúc đó mới thực sự khả quan. Tuy nhiên, mặc dù số lượng chân khí không bụ được, nhưng quân đại thiếu cũng xem như là dân chuyên nghiệp rồi, coi như tu luyện giả, tu luyện đăng đạo chuyên nghiệp cũng sẽ không làm được như hắn. Luyện đăng không ngừng nghỉ, luyện đăng một cách tiên cuộn, giống như một kẻ hơn 10 năm không ăn cơm bỗng gặp một bữa đại tiệc miễn phí nhân gian như thế nào có thể bỏ qua cho được? càng làm cho người khác ganh ghét là thằng nhãi này có một nguồn linh dược bất tận làm hậu thuẫn. Bình thường người khác luyện chế vài lò linh dược thì đã dừng tay rồi, nhưng hắn thì không, cứ một bậc luyện chế đều đều. Cũng có người chửi thầm chiếm hết cả thiên phạt xâm lâm còn chưa đủ hay sao? Cương nhân chiếm nốt bảo tàng số một của cửu củ ù tất cả đều là thiên tài địa bảo số một đó. Cứ như thế. Qua hai ngày, hai đêm không ăn, không ngủ, quân mặt ta kết thúc quá trình lao động chuyên nghiệp. Người hắn dũng cá tra, xương cốt kêu lên lách cách. Lúc này mới ra ngoài hết thở một hơi không khí. Hắn vốn định để cho Mai Tuyết Yên tu luyện bên cạnh bệnh trong lúc luyện đan, Nhưng Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới đạt được cảnh giới khai thiên tạo hóa công đề nhất tận. Còn xa mới đủ tiêu chuẩn đi vào tầng thứ tư hồng quân thách. Quân đại thiếu bất đắc dĩ cũng định bỏ qua. Với quả khi quân mặt tại trái ngoài liền bị giỏi cho hoảng sợ. mai Tuyết Yên bây giờ mặc dù chưa thể đột phá khai thiên tàu hóa công, nhưng cứ theo đó mà tu luyện không ngừng, hút vào cơ thể một lượng lớn linh khí, cứ như vậy đã nhảy lên hàng ngũ, thất cấp huyện thú rồi. Điều này làm cho quân đại thiếu có chút mất cân bằng. Cái quái gì thế? Nàng là kiểu người gì vậy? À, không đúng, nàng là loại thú gì? Chính xác là cầm thú. Ngay cả bốn thiếu gia cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Chỉ mới có mấy ngày thôi bạn. Quân đại thiếu quên mất một điểm trọng yếu, hắn đương nhiên giờ phút này cũng luyện công để tăng cường tu vi, nhưng hắn ở bên ngoài, linh khí cực kỳ thưa thớt mà thời gian của hắn ở ngoài giới, kém xa so với thời gian hắn ở trong hồng quân tháp. Mà Mai Tuyết Yên đã bế quan tọa cảnh, trực tiếp tu luyện ngay trong hồng quân tháp, vô luận là ăn uống hay ngủ nghỉ đều được bao trùm bởi linh khí trong hồng quân tháp. Dưới điều kiện như vậy mà tốc độ tu luyện không mâu mới là chuyện lạ mai tuyết yên tu luyện với tốc độ nhanh như cầm thủ, còn quân đại thiếu cô chúng ta không bằng cầm thủ. nhìn thấy quân mạc tà mai tuyết yên vô cùng vui vẻ, hiển nhiên nàng có chút hài lòng với thành quả tu luyện của mình trong khoảng thời gian qua. mặc dù bây giờ nàng thân cận với quân mạc tà, nhưng trong lòng nàng có ít nhiều không thể tiếp thu được. nhưng lúc này mai tuyết yên không tần lực tránh ra mà để quân mạc tà ôm mình vào lòng, lòng ngực này chỉ khi mất đi mới thực sự cảm thấy hối tiếc. bản thân mình khắc vọng sự ấm áp này như thế nào, cũng chỉ nằm trong lòng ngực của hắn. mai tuyết yên có cảm giác được vô lượng như thế nào, mình cũng có thể chịu theo. con đường cường giả, bản thân mình đã lẻ loi một bệnh biết bao nhiêu năm, đạt đến đỉnh phong nhưng chưa từng đạt đến lòng trung thành. đứng ở chỗ cao lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng mặc cho sự cô độc, mặc cho sự lạnh lẽo, bản thân mình lúc nào cũng kiên trì bước tiếp. Nguyên bổn, không cảm thấy được, tự hụt như nhân sinh vốn đã như thế này. Từ giờ phút này được sinh ra, bắt đầu trở nên mạnh mẽ mà cố gắng, đến cuối cùng lại đem tính mạng của mình trong cuộc chiến đoạt thiên. Tự hụt, đó chính là vận mệnh của mình. Mai Tuyết Yên cũng không cảm giác được như thế nào. Nàng đã sống có thói quen tiếp nhận vận mệnh bản thân, mặc dù không cảm giác được hạnh phúc là gì, nhưng chưa từng nếm qua mùi vị của hạnh phúc. Nhưng từ khi nằm trong lòng ngực này, nàng đã biết. Tính thức biết rồi, nàng cũng biết ý nghĩa tính mạng của mình không phải chỉ có thiên phạt, cũng không phải chỉ có cuộc chiến đoạt thiên. Thì ra trên thế gian này còn có nhiều thứ ý nghĩ hơn, có thể khiến mình buồn kết quả cuộc chiến đoạt thiên, thậm chí không tiếc trẻ mà buông tha hết thảy, cho dù trong giấy mắt thiêu trụi hết thảy. Những gì mình muốn chỉnh giữ, những gì mình hằng quý trọng, thì ra đây mới chính là điều quý giá nhất trong nhân sinh. Chỉ khi có hắn. Nhân sinh mới trở nên đầy đủ. Cuộc chiến đoạt thiên, mình vẫn có thể hy sinh, nhưng sẽ không luyến tiếc. Cuộc chiến đoạt thiên, chúng sinh trong tiên hạ mỗi người, có mỗi lý tưởng, hoặc có những mục tiêu riêng. Nhưng, đó không phải là toàn bộ cuộc sống, càng không phải là toàn bộ ý nghĩa, tồn tại của tính mạng. Trong thời khắc không bị tràn buộc này, mình chỉ thầm nghĩ, muốn làm bằng đồng hành ca đời của hắn. Nhưng hắn, ngày xem mặt trời mọc, đêm ngồi hóng gió, mùa xuân thưởng thức hoa, Mùa hè xem sắm xét, mùa thu ngắm trăng, mùa đông thượng tuyết, hay là cùng hắn ở trong một căn phòng, làm băng tuyết, ôm chặt nhau mà ngủ. Chỉ cần có nhau, cho dù băng tuyết cũng trở nên ồn dụ, ấm áp, ấm áp đến tận trái tim. Trong thời khắc bị quân mặt ta ôm vào lòng, Mai Tuyết Yên cảm thấy bản thân mình đang trung chạy, linh hồn mình đang trào trực hạnh phúc. Mai Tuyết Yên cảm nhận được rất trò tràng, mình không muốn trời xa lầm ngỡ của hắn. Không cần bất cứ trang buộc nào Vô luận cha biến thành hình dáng dị Ta cũng là tuyết yên xinh đẹp nhất của hắn Hồng gian đẹp nhất của hắn Người yêu của hắn Vô luận là thân thể hay nguyên hình Đã như vậy ta còn quan tâm nhiều làm gì Quân mặt ta mừng trở Cùng ở trong hồng quân tháp Hắn có thể cảm nhận được mai tuyết yên Đã đạt được một cảnh giới thấu triệt hết thảy Có thể buông bỏ được hết thảy nha đầu này Tâm cảnh đã có thể đột phá lớn nhất, tự mình mở được, ổ khóa tâm hồn của bản thân, điều này thật sự làm cho người khác vui mừng. Hắn lặng lặng ôm nạn, hai người không nói gì với nhau câu nào, thật sự không nói một câu, nhưng lúc này đây, im lặng còn quý hơn ngàn lời muốn nói. Một lúc lâu sau, quân mặt ta mới thỏa mãn lên tiếng, tuyết yên à, nạn có biết không, từ lúc nàng bị thường, mặc dù ta không thể hiện gì bên ngoài. Nhưng trái tim ta chưa bao giờ bình yên, lúc nào cũng khắc khoải lo lắng. Nhưng hôm nay, khi ôm nặng vào lòng, ta cảm thấy thực sự an tâm. Tiểu yêu tên nhà nặng, làm ta lo lắng nơi đứt ruột đứt găng, quả thật là hành hạ người khác mà. Đôi mắt thông minh to tròn của Mai Tuyết Yên chất chất, liếc nhìn khuôn mặt khuôn mặt ta, rồi lại co mình, nếp sát vào trong lòng ngực của hắn, lặng lặng áp lỗ tai trên ngực hắn, lắng nghe từng tiếng trống ngực quen thuộc. Mỗi một tiếng tim đập đều làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Không được, tiểu yêu tên nhà nàng, còn muốn hấp dẫn ta. Ta đã quyết định rồi, cho dù tương lai nàng đã khôi phục, nhưng cứ một khoảng thời gian, nàng phải tiến về hình dạng bây giờ, cho ta ôm một cái. Ta rất thích loại cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc. Quân đại tiểu cực kỳ thỏa mãn thở dài. Sau khi ta khôi phục xong, huynh vẫn muốn ta biến thành hình dạng này sao? Hơ, như vậy làm sao ta có thể gặp người khác? Nhưng mà, quên nói cũng không sai, chỉ hy vọng lúc đó, quên không hối hận nhé. Mai Tuyết Yên đang nằm trong lòng hắn khẽ hừ. Đôi mắt tinh nghịch, khẽ trừng hắn. Quân đại thiếu cũng không ngờ rằng, chỉ vì một câu nói hôm nay, sau này dẫn đến vô cùng phiền toái cho bản thân. Sau một thời gian hai người thành thân. Mỗi lần quân mặt ta muốn thượng thiết, hắn được phát hiện tuyệt sắc gia nhân đang nằm trong lòng mình, chuẩn bị dương cung bạc kiếm, cưới ngựa cầm thương, trong đuổi xa trường. Đột nhiên biến thành. Có thể tự tượng mỗi khi đến lúc đó, quân đại tiếu khóc không trả nước mắt, chuyện đó tạm thời nói sầu. Ngay lúc quân mặt ta đang ba hoa, đột nhiên Mai Tuyết Yên nằm trong lòng hắn, bỗng dưng im lặng. Quân mặt ta cảm thấy kinh ngạc. cúi đầu nhìn thì thấy hai mắt Mai Tuyết Yên sáng ngợi, tập trung chăm chú vào một điểm trên hư không. Trong thời khắc này đã lâm vào một trạng thái đốn ngộ siêu nhiên. Quân mặt ta dở khóc dở cười, vậy mà cũng đốn ngộ được sao? Không thể làm gì khác, hắn đành ôm vật nhỏ mềm dũng đang nằm yên, như tượng trong lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mai thức Yên đột nhiên nhảy xuống đất nhân tiện ngay lúc, lên mạch hàng ngày mình tu luyện, cùng nghỉ ngơi, móng bút nhỏ tinh tế vung lên nhành như gió, vô cùng tự nhiên. Nhìn như trọn bay phượng múa, xoẹt xoẹt xoẹt, đang dần dần hình thành. Thì tra chính là ba dòng chữ. Nhưng của mặt ta cảm giác được đây không phải là chữ, ít nhất đây cũng không phải là những dòng chữ bình thường, mà là... Chiêu thức cao thăm, bởi vì sát phạt chi khí trên này, đâm đặt đến cực điểm. Hỏi, tranh quyền đoạt khí, khi nào chấm dứt? Hận, thánh địa vô tình. 1. Nguyện hỏi chúng sinh, dùng hồng trần tẩy chữa thiên địa. Hỏi, phong ba, can qua, bao giờ chấm dứt? Hận, thiên phạt vô tình. 2. Nguyện hỏi đất dậy, phân trỏ càng khôn. Hỏi, trời đất xa xưa khi nào mới tận? Nhân kế kéo dài Bà, nguyện hỏi trời cao Mối tình này tuyên cổ vượt luân hồi Quân mặt ta cẩn thận nhìn ba câu này Bỗng dưng ngộ cha vài điều Câu thứ nhất nói về người trong tam đại thánh địa Mai Tuyết Yên đã hoàn toàn thấu triệt Biểu lộ nguyện vọng Muốn chấn chỉnh càng khung Hơn nữa, mới một nét bút đại biểu Cho mỗi phương vị trong chiều thức Hơn nữa biến hóa vô cùng Uy luật khả quan Câu thứ hai nói về cuộc chiến đoạt thiên, đây cũng chính là một tâm nguyện, một quyết tâm, quyết tâm mạnh liệt, thể hiện nguyện vọng, muốn mang lại một thế giới thanh bình cho nhân gian, đây cũng là một chiều. Câu thứ ba nói về tình cảm, hơn nữa đối tượng lại là chính mình, tình cảm vô cùng sâu đậm, mỗi nét bút viết ra đều viên mãn, bao dùng, lộ ra một ý chí kiện quyết, đời đời kiếp kiếp không thay đổi, hướng ông trời hứa nguyện. Tình này tuyên cổ vượt luân hồi, dùng luân hồi đời đời kiếp kiếp, để thể hiện tình cảm chân thành của mình. Luân hồi cũng đại biểu cho sát chiều, sát chiều có uy luật lớn vô cùng. Trên thế gian không có ai có thể tránh nhé được bộ chiều trung cực này. Nha đầu này, quả không hổ danh, một đời bá chủ, sau khi đột nhiên tham ngộ, liền đốn ngộ ngay, hơn nữa con sáng tạo ra ba tuyệt tiêu uy luật vô cùng này mà tâm tư của nàng đều đặt trên người quân đại thiếu, tình vượt luân hồi là chiêu thức mạnh mẽ nhất trong ba chiều, cũng có thể nói quân mặt ta trong lòng nàng trọng hơn hết thảy, mặc kệ tam đại thánh địa hay cuộc chiến đoạt thiên đều không thể so sánh với hắn được. Lợi hại, thật lợi hại, ánh mắt quân mặt ta trước sắc sảo đương nhiên nhìn thấy được sự lợi hại trong ba chiêu thức đó, nhưng những biến hóa phức tạp trong đó thật khó có thể tưởng tượng được. Xem ra trong nhiều năm qua, trách nhiệm về tam đại thánh địa cùng với cuộc chiến đoạt thiên đã đè nặng trong lòng nàng, áp lực đến cực điểm. Nếu không, nàng cũng không thể sáng tạo ra chưa số cái thiên động địa quỷ khốc thần sầu như vậy. Mà cuốn mặt tà sát phật ba chiêu thứ này cũng chỉ vừa mới hình thành mà thôi. Không ai ngờ tới ngay tại đây, trong khi bọn họ đang ôm nhau tâm sự. Mai Tuyết Yên lại có thể phá vỡ được gông xiện tâm linh của mình trong tình huống linh quan trực lẻ đã sáng tạo ra tam đại tuyệt thế chiêu pháp uy chính thiên hạ hoành tạo càn khung tam vấn tương khung khuôn mặt ta cũng không quý chạy nàng mà len lén đụng cha ngoại hồng quân tháp bởi vì sau khi viết xong ba dòng chữ Mai Tuyết Yên liền lâm vào một trạng thái siêu thoát kỳ diệu hai trong mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đó nàng đang hoàn thiện ba chiêu này Chiều thứ do chính mình sáng tạo ra chính là chiều thức, phù hợp với mình nhất. Đã qua bao nhiêu năm rồi, đây là lần duy nhất mà trước yên sát tạo ra chiều thức cho riêng mình. Thời khắc này, tuyệt đối không thể làm phiền nặng được. Một khi làm kinh động nặng, mọi công sức đều uổng phí, cương mang ta trước rõ trang điểm này, cho nên hắn lựa chọn im hơi lặng tiếng mà biến mất, bởi vì khi mình ở đấy, Cho dù chỉ là cái bóng của mình thoáng qua, cũng đủ làm ảnh hưởng đến mai tuyết yên, khiến nàng sáng chế chiêu thức thất bại. Từ kiểm tra chiêu thức, nói dễ vậy sao? Huyền công trên đại lục, từ thời của u đệ nhất đến nay, ít nhất cũng đã nhiều hơn vạn năm rồi. Hơn một vạn năm. Đã biết bao nhiêu chiêu thức được thiên truy bách luyện, mặc kệ là bắt trước giả thú hay là phi cầm, mặc kệ là bắt trước núi cao chót vót hay là suối chảy ào ào, hoặc trời cao mềm mông hoặc bay, núi, gió, hoa, tuyết, trăng. Mỗi một chiêu thức đều trải qua biết bao nhiêu lần cải biến, tất cả những gì có thể lợi dụng được, đều đã sử dụng cả rồi. Tư tưởng không gian lưu lại, cho hầu nhân càng ngày càng ít. Cho nên, đã chịu ảnh hưởng của trụ cột như vậy. Còn có thể tự nghĩ ra chiêu thức không một ai, không phải Đại Tông Sư, hàng ngư kinh tài tuyệt diễn. Mà dưới tình huống toàn bộ công phu của Mai Tuyết Yên bị phế, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, lại còn tu luyện một loại công phu đặc thù, hoàn toàn khác trước kia. Nàng đem bao nhiêu năm khổ tu của mình vứt bỏ, nhưng cuối cùng hết lần này đến lần khác nàng đã buông bỏ được diện xích, tâm linh của bản thân, lấy tình cảm, làm cơ sở, sáng tạo cho công phu hoàn toàn thuộc về bản thân. Cũng chính trong giờ khắc này, mặc dù Mai Tuyết Yên chỉ có tu vi, thấp cấp huyện thú, nhưng nàng thật sự có tư cách không hề kém hơn tổ sư già của ba đại thánh, công phu từ nghĩ rằng giờ khắc này thậm chí Mai Tuyết Yên còn không để ý đến bản thân, cứ như vậy mà lắm vào trầm tư, mà khuôn mặt ta cũng không có rửa điểm ý nghĩ khác. Hắn không khen ghét, cũng không so đỏ, trong lòng hắn chỉ tràn đầy kêu ngào, bởi vì người có thành tựu đến mực này chính là nữ nhân của hắn, chính là vợ của hắn. Mai Tuyết Yên đốn ngộ lần này hết ba ngày. Trong ba ngày này, thậm chí quân mặt Tà còn không dám đến đưa cơm nước, không dám quấy chạy. Sau khi luyện đan xong, hắn trực tiếp đi vào tầng thứ tư hậu quân tháp, rồi tự động thứ tư trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, thiên phạt xâm lâm tràn ngập niềm vui, bởi vì quân Bạc Tà truyền tra một tin tức. hệ là cựu cấp huyện thú chưa từng ăn đan dược sẽ được đến đây để cấp pháp miễn phí. Sau khi tin tức động trời này truyền ra, gần như toàn bộ thú vương, đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy đến nhanh như điện xẹt. Dọc đường đi, còn huyết sáu văn vọng không trung, vừa chạy vừa triệu tập những củ cấp huyện thú trong tộc đàn của mình. Màu đến đây, có chuyện tốt trời, lại được nhận đan dược như trước đây. Ăn vào loại đan dược này chẳng những có thể gia tăng tốc độ, rút ngắn thời gian tu luyện, mà còn rút ngắn khoảng cách. Với ngôi nhà mới, nhanh nhanh đi nhận thuốc nào chỉ một thoáng, nào là từ trên không trung bay đến, hay đang chạy trên mặt đất. thanh âm ầm ầm khi va vào cây cối chuyển lại, sau đó mặt đất trung chuyển điên cuồng. nhìn một đám lúa nhố trước mắt, cùng với một đám huyền thú đang che kính bầu trời, còn có một đám đang bay đến từ phương xa, lại thêm âm thanh như thiên quân vạn mã trong rừng rậm. mỗi con huyền thú đều đỏ bừng hai mắt, mỗi đầu huyền thú đều tràn đầy khát vọng. Quân đại thiếu đột nhiên chảy mồ hôi toàn thân. Cái đám này, rốt cuộc, nhiều ít bao nhiêu vậy trời? Trăm vạn đại quân hả? Lần trước có phải Tuyết Yên đã nói, trong tiên vạc xăm lâm tổng cộng chỉ có hai vạn cửa cấp huyện thú thôi sao? Như thế nào bây giờ chui ra nhiều như vậy? Còn có một đám vị đường xá xa rồi nên chưa nhận được tin tức, trong lúc này chỉ đến một ít. Một số huyện thú gần đây nhận được tin tức rồi. Nhưng một bộ phận nhỏ này xem ra ít nhất phải vượt quá hai trăm vạn rồi. Tuyết Yên ơi Tuyết Yên, nàng chỉ thuận miệng nói ra nhưng đã hại ta rồi, đây là hai vạn, mà nàng nói à, đám này bảo là hai vạn hả trời? Quân mạc ta quên mất hai chữ, khi Tuyết Yên nói, đỉnh phòng, hai chữ này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối cách nhau, như từ thiên đường đến địa ngục. Mai Tuyết Yên nói là, cổ cấp huyện thú đỉnh phong ước chừng có hơn hai vạn, nhưng quân đại thiếu gần như muốn ức. Chỉ hỏi cụ cấp huyện thú thôi mà, khác biệt trong đó khẳng định rất lớn. Hai vạn cụ cấp huyện thú đỉnh phòng, mặc dù không ít, nhưng phân phối trong thiên phạt xâm lâm trọng lớn như vậy, tỷ lệ tuyệt đối không cao, thậm chí chỉ đạt được tỷ lệ một phần ngàn. Số lượng cụ cấp huyện thú chắc chắn vượt qua câu số này mấy trăm lần. vương mặt ta lúc này đã hiểu rõ vì sao, mai Tuyết Yên đã từng nói, nếu thiên phạt xâm lâm của ta muốn tuyệt diệt, tam đại thánh địa. Thậm chí tuyệt diệt cái đại lục cũng tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn cũng đã hiểu nguyên nhân tại sao ngay cả thánh vương thánh hoạn, những nhân vật thần tiên nhất lưu cũng không dám trực tiếp tiến vào thiên phạt xâm lâm. Thiên phạt xâm lâm chiếm diện tích hàng tỷ mẫu, chạy từ đông sang tay kéo dài qua toàn bộ đại lục, chiếm cứ cơ hội một phần hai khổng gian. Đây là chỗ khổng lồ như thế nào, bên trong tú vương cũng không dịu lắm. Cựu cấp đến phong huyện thú cũng chỉ chiếm tương đuổi, nhưng cựu cấp huyện thú bình thường có tuyệt đối hơn trăm vạn, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Lực lượng như vậy, hơn nửa số lượng bát cấp, thất cấp, lục cấp, không kể xiết, Từ từ, đợi đã. Quân mặt tài chỉ cảm thấy trong ý nghĩa một trận troán vắng, một cố lực lượng khổng lồ như thế. Tam Đại Thanh Địa chính là mấy nghìn người có thể so sánh. Khó trách, Tam Đại Thanh Địa thủy chung đối với thiên phạt kiên kỵ đến loại tình trạng này. Bất quá đám huyền thú thật đúng là thần phát cực kỳ. Có được lực lượng khủng bố như vậy, cho dù là độc quyền, cả đại lục cũng là đủ rồi, nhưng cả vạn năm lại chưa bao giờ phát sinh, thậm chí ngay cả cái giả tâm cũng không có. Đây mới thật sự là kỳ quạt quái gỡ. Kỳ tích, chân chính là kỳ tích à. Khuôn mặt ta đột nhiên tin tưởng tới cực điểm, có lực lượng cường đại như vậy trong tay. Ta, cùng mẹ nó, con sợ ai nha? Tam trại thánh địa. Xem là con ký Nga, bất quá bất kể tin tưởng hay khiếp sợ cục diện trú chấm trước mắt, nhất định phải thu tập, nếu thật là cụ cấp, huyền thú toàn bộ mỗi người, phần đang dược như trong lời nói. Như vậy, quân đại thiếu đời này, trực tiếp, khỏi phải, phải làm gì, luyện đan đi, số lượng thật sự quá kinh khủng. Mắt thấy bác đại thú vương, đứng ở hàng đầu, quân đại thiếu đột nhiên nhãn châu xoay động, nảy ra ý hại tiếp được đại tiền nghi là Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đột nhiên gia đậu một trận trung lên, nhìn chúng ta làm gì? Chẳng lẽ... Quả nhiên đã thấy quân đại thiếu, có vẻ như đầy bụng Hồ Nghi Châu Mậy lại mạnh tay vỗ bạn Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, các ngươi hai người này, trước là như thế nào vậy? Không phải luôn nói các người, thấp nhất, hạng là củ cấp huyện thú sao? Tại sao mọi người toàn bộ chạy tới? Thế này là sao? Thật sự thành sự không có bại sự có thừa. Hùng Khai Sơn đang hưng phấn tươi cười, đông lại ở trên mặt, hai mắt mở to. À? Vậy? Quân mặt ta chớp mắt, tiếp tục hợp lý hợp tình trống to. Ngọ, ngó người cái dạng gì, thật sự là tức chết ta mà. Sớm biết vậy, sẽ không tìm hai người truyền lời, giao chuyện gì đều làm hư chuyện nấy. Hùng Khai Sơn gì nữa câu? Ta mà định nói lại, khẳng định được toàn thân được đâu nhất à? Ta ta nhịn. Hồ Liệt Địa cũng còn ngây thơ, không hiểu tra làm sao. Tỷ phu, này, có vẻ như bên cạnh Hùng Kha Sơn nhanh chóng đấm hắn bầu cải, thấp dòng nổi. Không muốn chịu đau khổ, lại nhanh chóng câm miệng. Hồ Liệt Địa tuy rằng vẫn không rõ ràng chuyện gì xảy ra lại trực tiếp câm miệng. Các quên đệ đang dược hiện đã có, số lượng không thiếu đầu, khuôn mặt ta cũng không để ý đến hắn. Mặt hướng quần thể đông nghịn nghịch hét lớn một tiếng. Nhất thời một bảnh hoang hồ giống như núi thở sóng thần vang lên. Chẳng quà ta lần này luyện chế cho đang dược số lượng, quả thật không ích, nhưng so sánh với đông đảo quân đệ số lượng của hơi kém hơn không ít. Chúng ta thiên vạc xăm lâm, mọi người cũng là biết đến, nguyên bản ta sẽ chỉ tính toán, thông chi của cấp đỉnh huyện thú đến, dù sao chỉ có bọn hắn mới bị vây tại bình cảnh, không nghĩ tới hố vương cùng hùng vương. Lại nghe lầm rồi thông trì, làm cho tất cả mọi người đến nơi này. Này là lối của ta à? Của ta sai lầm ma Ta làm sao lại tính nhiệm bọn họ? Một trận thất vọng thở dài, khẳng định không phải quân đại tiêu gia không muốn giúp, mà là đang dược số lượng không đủ, chính mình một chuyến vất vả, mà là phải về tay không. Hổ vương cùng Hổ vương hai người đưa mắt nhìn nhau. Tỷ phụ à, thân tỷ phụ của ta, huynh lúc nào thông trì cho chúng ta như thế? Huynh không phải nói cũ cấp, cùng cụ cấp đỉnh cái chó má gì khác nhau. Chuyện này sao trách hai chúng ta đương sự không biết vậy? Làm người phải có lương tâm mà. Tuy rằng, hai chúng ta trong lòng kỳ ta không phải người, nhưng tỷ phu Quỳnh chính là thật người quá đi. Quỳnh, sao có thể nào bia đặt hoàn toàn nói bừa như vậy? Bớt quá, phạm là có lợi cũng có hại, chính là bởi vì hai vị đại vương một phen hiểu lầm, ngược lại để cho ta vừa lúc ở nơi này. Hướng mọi người truyền lại một tin tức, nếu phải mọi người là một lần nữa lăn lộn đường xa. Khuôn mặt ta ánh mắt bắn phá, lớn tiếng nổi. Mọi người đều biết, đang dược hiệu quả đều là phi thường bá đạo, coi như ta luyện chế cũng có một chút tính nguy hiểm. Nếu là không đạt được cửu cấp mạnh mẽ, dùng, không những sẽ không tăng lên công lực, còn có thể nổ tan xác mà chết. Nhưng nếu là người đạt được cửu cấp đỉnh phòng, chẳng những không có tác dụng gì phụ. Hơn nữa, ở thăng cấp bên trong. Không có bất kỳ thống khổ gì, này, chính là bản chất khác biệt, tất cả mọi người, là người biết chuyện, khẳng định đều minh bạch. Cho nên, ta lúc này hứa mọi người hứa hẹn, bất kể là thớt cấp ba cấp, hay vẫn là cụ cấp, mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ cần đạt được cụ cấp đỉnh, như vậy liền lập tức, trình báo tú vườn, sau đó đến nơi này của ta. Lĩnh thần đang, tiến vào hóa hình cảnh, gửi ra bản thân thực lực bay vọt tăng lên, trở thành cương giả chân chính, đạt đến cũ cấp đỉnh phòng. Là có thể đến nơi này của ta nhận đăng dược, mà đột phá nhất cấp, cũng chính là tôn giả. Quân mặt ta trình trọng nói, hứa hẹn này, từ hôm nay, mười năm nội không thay đổi. Cựu cấp huyền thú, thân mệnh tiến vào cử cấp đỉnh, thật cũng không phải là quá khó khăn, nếu bản thân có chút di truyền cường đại, thậm chí không cần tu luyện chính là người ăn chờ chết, để cho bản thân thể hoàn toàn trưởng thành. Trực tiếp, tiến đến đỉnh của tù vị, nhưng nói chỗ sung yếu, đánh vào cảnh giới hóa hình. Cũng là sinh tử chi quan, Hiện giờ một khi có mục tiêu còn không hăng hái cuồng luyện à. Ta nói, cái kia tỷ tỷ phù, nếu là mười, trong vòng 10 năm không thể hướng hướng cái kia anh đập vào đánh tới đỉnh, vậy cũng làm sao? Đây là một đầu đại hắc hùng, cá người lông màu đen lấp bóp hỏi lên, Rất rõ ràng là mới tới cựu cấp, mới vừa vặn có thể nói, hơn nữa, vừa nói chuyện, con mắt còn co trúng lại nhìn lên Hùng Vương. Trong mắt có e ngại còn có sợ hãi cùng thẹn thùng, hơn nữa tiếng nói có vẻ như trước nhỏ. Cùng thanh âm nữ tử cùng bồ dàng, khuôn mặt ta có chút mở trọng tầm mắt, đây là chính mình, trừ bảo Mai Tiết Uyên cùng xà vương thiên tầm ở ngoài, nhìn thấy duy nhất, một con giống cái là cao cấp huyện thú. Nghĩ đến đây, quân mặt ta phóng mắt nhìn, mới phát hiện, ở đây cụ cấp huyện thú lại có hơn một nửa là giống cái, như vậy, trước đó các nạn đi nơi nào sao?